Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của người như Lão Kiên Lão cháu ruột của định kia thì vẫn mặc sức ngủ kỹ dưới lốt chân hổ báo dưới gió lào, dưới rông bão dưới thiên tài Vào một lần cách đây đã gần 20 năm định khoác chiếc ba lô cóc nặng gần 40 cân xuyên qua đường số 1 để về phía biển là làng định Sau rất nhiều năm lưu lạc kiếm sống nay mới tìm đường trở về Trong cái nắng đến ngột thở, có pha lẫn mùi cá tanh nồng quen thuộc. Nhìn ra bốn phía xung quanh nhấp nhô những dãy đồi cứ chạy so vào nhau như rắn cuộn, thỉnh thoảng y như tận trên trời cắm thẳng xuống một hòn núi đá như một chiếc lưỡi tầm sét. Trong cái nắng chiều ong ong ngột ngạt, một dáng người đàn ông cúi khom lưng xuống đẩy một chiếc xe chở đầy đá. À, anh Định đây à? Định nhận ngay được cái giọng kẻ biển của làng mình vừa nặng trịch vừa réo vam như hát, nhưng vài một lát sau thì mới có thể nhận ra lão hòa. "Bác làm gì tận trên này vậy? Vừa có trận động đất lớn sập hết nhà rồi." Lão hòa thở hắt ra một tiếng, cái mặt nhuộm muối biển càng đen sắt. "Bố con tôi vừa kéo nhau lên đây đấy. Định kéo lão hòa tới một gốc cây, mở lương khô khoản đãi, đưa thuốc lá cho lão hút, tỉ tê hỏi đủ chuyện dưới làng." Đến lúc sắp đứng dậy thì lão mới nói: "À này anh Định, thằng Kiên cũng đang ở trên này." "Thằng Kiên để tôi hả bác? Nó lên đây một mình hay là cả nhà?" "Cả vợ con với bà từng quỷ sứ." "Nó lên lâu chưa?" "Nó lên đầu tiên bỏ làng lên đã nửa năm nay rồi. Tôi thấy bộ ổ nhà nó sống được nên cũng mới nghe nó rủ kéo lên theo đấy." "Nó ở gần đây không?" Định nhìn theo mũi con dao quắm, lão hòa nhớ nhớ về phía khoảng bìa rừng xanh um. Từ đấy vẳng lên tiếng hót đầy lạnh lỏi, như là có cảnh sắc của con chim bói cá. Gần chọn một ngày hôm sau, Định lạc giữa một vùng rừng và đồi trọc, đến chiều tối mới tìm thấy cái gia đình của ông cháu, chẳng khác nào là một cái ổ gấu chó nằm lọt vào giữa một vùng rừng cỏ tranh cao ngập đầu. Đó là một cái túp bằng lá cỏ tranh bệnh lại Bốn trung quanh xếp đầy đá, dựng trên mấy vặt đất mới vỡ. Trong cái ổ gấu, mấy chú gấu con đang đánh lộn nhau khi ấy chỉ mới là một phần ba số con cái của Kiêm. Và người đàn bà đã đẻ ra những đứa trẻ ấy. Tuy sống giữa rừng nhưng vẫn trẻ đẹp. Con y như là một con người vừa từ dưới lỗ lên, vừa đen, vừa gầy, vừa già lại vừa xấu. Bữa đó định cầm mấy phong lương khô đi theo định làm quà cho mấy đứa cháu gọi định bằng ông. Nhưng đến đời mấy biết, trong túp lều vợ chồng Kiên, giấy cái hầm thùng chất đến những ba thùng lương khô còn mấy nguyệt. Lúc này, định mới có dịp hiểu biết kỹ hơn ý đồ tham ăn lâu dài của người cháu. Dời làng lên đắt nửa năm nay mà Kiên chưa chịu làm nhà, hắn vẫn để vợ con chui rúc dưới mấy cái tấm phiên cỏ che trên cái hầm thùng. Dựng nhà làm khỉ gì chứ? hiền nói với vợ. Một trận động đất nữa thì chẳng phải là phí công hay sao? Bao nhiêu sức lao động trong bước đi ban đầu, hắn đem dồn hết vào việc vỡ đất. Hắn tranh chấp với rừng từng bước, không phải chỉ bằng mồ hôi mà cả bằng máu. Xung quanh cái ổ gấu dần dần mọc lên một cái vành đai sắn ở phía ngoài, sắn lên xanh ngắt, che chúc cây dại, đậu xanh, đậu tương ở sau nhà, lúa tẻ, lúa nếp trước nhà. Chỗ ăn ở tuy chưa được đầu tư, thế nhưng hôm trời nắng to, vợ hắn lôi ra phơi trên cái bờ mương dẫn nước. Trên mấy cây sào nữa hàng đống quần áo chăn màn. Chẳng hề giấu giếm, ông cháu ruột báo cáo với chú đã đổi được bằng thịt dê và rượu. Ngày ở dưới làng, vợ chồng con cái rách như tổ đỉa. Bây giờ cả nhà hắn mặc quần áo chỉnh tề, người nào cũng lành lặn. Vào dịp dưới làng có dỗ trại, hiền đánh hẳn một bộ tô châu, xuất hiện trước mắt của những người làng với tư thế của một người đi làm ăn xa về, ăn nên làm ra, lại vừa dáng vẻ của một cán bộ trên vùng khai hoang trở về. Thậm chí vợ của hắn cũng trở lại với những cái thói quen của một người thành phố đã bỏ quên từ lâu. Từ rất lâu, vợ hắn tưởng đã bỏ quên hẳn cái thói quen mặc áo lót mình. Sau mỗi lứa đẻ, hai bầu vú để thốn thẹn, bây giờ co lại trở nên gọn gàng và chiếc nịt vú của người đàn bà cũng may bằng thứ mặt hàng đó đắp đỏ. Đêm nằm bên vợ, bây giờ hắn thấy chiếc khuôn ngực trắng nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net